các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi cho nó ăn và trong nhà tôi đi đâu là nó theo tới đó. Tôi nói tôi phải rất khó khăn mới ngăn được nó không theo tôi ra ngoài đường. Tình bạn của chúng tôi kéo dài theo kiểu đó trong nhiều năm. Trong thời gian này, tính khí và thái độ của tôi do rượu chè quá độ đã suy sụp về cơ bản, càng ngày càng xấu đi. Càng ngày tôi càng trở nên cau có, bực bội và không nghĩ đến tình cảm của người khác. Tôi đã ăn nói thô lỗ với vợ, dần dần đến mức dùng vũ lực với cô ấy. Mấy con vật của tôi tất nhiên đã cảm thấy sự thay đổi của tôi. Tôi không chỉ bỏ lơ chúng nó mà còn bạc đãi chúng nữa. Tuy nhiên, đối với Mun, tôi còn quan tâm đến nó, còn kiềm chế được không bạc đãi nó. Trong khi đó thì tôi không do dự gì mà bạc đãi những con thỏ, con khỉ, hoặc ngay cả đến con chó thương yêu nhưng lý do chỉ vì chúng cứ lững guẫm trên đường đi của tôi mà thôi. Căng bực của tôi cứ thế tăng lên, một thứ bệnh như bệnh nát rượu, rồi cuối cùng đến cả Moon, lúc này đã bắt đầu già và gió đó đã có phần cáo gỉnh. Cả Moon nữa cũng đã bắt đầu chịu đựng sự thay đổi tính khí của tôi. Một buổi tối từ quán nhậu nhẹt quen thuộc ngoài phố về, say bí tỉ, tôi cho rằng con mèo cố ý tránh mặt tôi. Tôi nắm lấy nó, trong khi hoảng hốt, sợ tôi đánh nó, nó đã cắn vào tay tôi, gây nên một vết thương nhẹ. Trong phút chốc, tôi tức điên lên như bị quỷ ám. Tôi không còn biết tôi là ai nữa. Hồn tôi lúc này bỗng chốc bay ra khỏi xác, một cơn điên loạn độc ác làm rung tất cả các thớ thịt của tôi. Tôi rút trong túi áo ra một con dao, khép lưỡi dao ra, tôi nắm chặt lấy cổ con vật. Tôi từ thái khoét một trong hai mắt của nó. Tôi sáu hổ đến rung lên khi viết lại cái hành động tàn ác khủng khiếp này. Sáng hôm sau, khi bình tỉnh lại, đã ngủ được đầy đủ một đêm trị lạc, tôi cảm thấy nửa như ghê tởm, nửa như hối hận về tội ác mà tôi đã gây ra. Nhưng đó chỉ là một thứ tình cảm mơ hồ, yếu ớt, còn tâm hồn tôi vẫn hoàn toàn yên ổn, không hề bị chạm tới. Tôi lại la vào nhậu nhẹt và nhìm sâu vào trong rượu, tất cả mọi ký ức về hành động của tôi dần tan biến. Trong thời gian đó, con mèo dần hồi phục, hốc con mắt bị mất trong bề ngoài thật dễ sợ, nhưng nó không còn phải chịu đựng bất cứ một nỗi đau đớn nào nữa. Nó lại đi loanh quanh trong nhà như cũ, nhưng như ta có thể thấy được, nó rất khiếp sợ khi thấy tôi đến gần. Trong lòng tôi hãy còn lại chút tình cảm cũ và ban đầu tôi thấy tội nghiệp cho cái phần rõ rệt là không có gì đáng yêu của một sinh vật đã có lần tôi từng thương yêu đến thế. Nhưng tình cảm này chẳng mấy chốc đã nhường chỗ cho sự phẫn nộ và tinh thần ngoan cố trong cái xấu đã đến với tôi như một sự suy sụp cuối cùng và dứt khoát. Và chính những cảm giác hỗn độn đó đã khiến tôi đã thúc đẩy tôi phải tiếp tục và cuối cùng phải làm nốt việc gây thương thích cho con vật ngay thơ vô tội. Một buổi sáng, tôi thản nhiên đưa một cái thòng lọng vào cổ nó rồi treo lên cành cây. Treo nó lên mà mắt tôi ướt đẫm nước mắt mà lòng xót xa ân hận vô cùng. Treo nó bởi vì tôi biết nó thương tôi và bởi vì tôi cảm thấy nó không làm gì cho tôi phải tức giận cả. Treo nó bởi vì tôi biết làm thế là tôi đang phạm một tội ác. Một tội ác nghiêm trọng đến nỗi nguy hại Đến linh hồn bất diệt của tôi Nếu có thể có chuyện đó Và đưa nó ở xa tầm ơn Đức vô biên của Đức Chúa Đại Nhân Đại Trí Nhưng cũng đáng sợ vô cùng Trong cái đêm của cái ngày xảy ra Những hành động tàn khốc đó Tiếng kêu cháy nhà làm tôi giật mình thức dậy Cái màng trên giường tôi Bốc cháy toàn bộ Toàn bộ ngôi nhà đã bị bắt lửa Vợ tôi Người ăn kẻ ở trong nhà và cả bản thân tôi nữa đã rất khó khăn mới thoát ra khỏi đám cháy. Tất cả đều bị thiêu hủy hoàn toàn. Toàn bộ của cải tôi đã cháy rụi cả và tôi cảm thấy cùng đường, tuyệt vọng. Tôi không còn đủ sức để suy nghĩ, tìm kiếm mối liên quan giữa nguyên nhân và kết quả, giữa tai họa và hành động tàn ác. Nhưng tôi phân tích kỹ cả một dây chuyền sự việc và cố cho không bỏ sót một khâu nào cả. Qua ngày hôm sau đám cháy, tôi đến xem tại hiện trường. Các bức tường trừ một bức đều sụp đổ hết. Bức tường này là cũ một gian phòng, không dày lắm, đứng vào giữa khoảng Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net